Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông đá lấy đà, vươn tay, nắm lấy sợi xích, sượt nhảy lên không trung. Tên thôn phó quản cũng đám hắc y nhìn thấy vậy, cũng gấp gáp làm theo và may mắn thoát chết trong gang tấc. Sự việc đã rành rành trước mắt, nhưng sư phụ Cư không thể nào tin nổi, lão giả Trương Hạo Nhiên đến cả những thuộc hạ của mình cũng không hề đưa tay. Lắm nam nhân mặc y phục xanh sau khi bị lấy đi hỗn phạt lên nằm lăn điện trên đất, mắt trợn ngược, khuôn mặt đầy đắng đớn. Những điều đáng nói lúc này là tên Tích Uông tử, mặc dù không nhanh chân trốn thoát như sư đệ sư phụ Cương, nhưng hắn ta cũng không hề bị hút đi hỗn phách. Quá xa, hắn ta đã được sư phụ Cương nhanh tay châm ngay một kim giữa đầu nên đến đến bây giờ vẫn hoàn toàn bình thường. Và hắn ta cũng chính là người nhìn thấy rõ nhất mọi biến chuyển lúc này từ trong cố quan tải, một cơ thể cường tráng dần dần lộ ra. Nếu không đóng thì chắc chắn cỗ khổng ai có thể gỡ được dậy. Đây chính là thân thể là gương mặt của lắm giả Trương Hạo Ninh kia. Những múi cơ cuồn cuộn, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cộng đại. Chứng kiến sự thay đổi đến ngỡ ngàng của chủ nhân tên Tiết Uông Tử, không hiểu sao lại cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng. Chính vì vậy nên nụ cười giọng nói của hắn ta cũng có chút ngược nghiệu. Chọc chọc tận cháu ngân. Nhưng luồng cười ngược nghiệu ấy cũng đầy trẫm vực tắc, khi tên tít u hồn tự như thế ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ giận dữ của chư hoàng nhiên. Và chư kình đã ông ta phản ứng, thì chư hoàng nhiên đã như một con thú dữ nhẹ dạng sừng đến. Không chỉ có ngoại hình mà cả cách cư xử cũng thay đổi một cách kỳ lạ. Anh ta như biến thành một con quỷ khắc máu Cả cách hắn lao đến cánh ngũ nghiến ở cổ Tên tiết uôn tượng Dù hút lấy máu Thì thật không ai có thể ngờ tới Từng trường như tên tiết uôn tượng Đã bị hút đến cạnh máu Thì bất ngờ có một bóng đen phi đến giải quy Chưa hậm nhiên sau khi ăn một cước cực mạnh Đi bị hất vang xa xa Cơ thể cũng đập mạnh vào những chiếc dương đựng vàng Bóng đen đó không ai khác Chính là sư phụ cương Tùy tình tiết quân tử này là thuộc hạ của một tên sát nhân Giết người không ghê tay Nhưng vì đã có quanh biết với hắn từ trước Nên sư phụ cương biết rõ Sôi bên trong hắn chính là một người tốt Đã theo ai thì nhất mực trung thành Nên cũng không nỡ nhìn hắn chết oán uộng Nhận được sự giúp đỡ của sư phụ cương Hắn ta cũng vô cổ bất ngờ Năm sợ Ta đã nhập lòng tách đấu Gây trong người không ít rắc rối Giờ còn là thuộc hạ của kẻ xấu sang với là cốt ta. Một trang hảo khám như sư phổ cư, tất nhiên không đi chấp những chuyện bặt vánh. Hơn thế nữa, kiếu nhân độ thế, giúp đỡ mọi người là điều mà ông luôn theo đuổi. Vậy nên bây giờ thấy chết sao có thể không cứu. Và điều quan trọng lúc này không phải là cắt là thủ hoạch năm xưa, mà là đối đầu với tên quỷ dữ trước mặt. Sau khi ăn một cú cọc mạnh từ sư phổ cư, hắn ta chẳng hề hấn gì. Còn lại ánh mắt còn trở nên đỏ sực hơn Sư phụ cương vội vã Bảo tiên tuyết u tử Đang bị thương lùi về sau Còn mình tiến về trước Trực tiếp đối đầu với Trương Hảo Nhân Mặc dù chưa biết cả năng của anh ta lúc này như thế nào Trương Hảo Nhân Mậu đến đây Tên quỷ sứ này Nghe thấy lời khách thức của sư phụ cương Cũng không chút chẩn chẩn Đang đến với một tốc độ cực ngay Mồ hát sợ Để lộ những chiếc xăng nanh sắc nhỏ Tại cung sơ ngóng vút hung dữ Đưa loạn sạc trong không chung Sư phụ cương lúc này Cũng cẩn thận thủ thế Tạo thành một trận đồ bắt khoái Nhưng trận đồ còn chưa hoàn thiện Đã bị chứa khẳng nhiên dùng sức mạnh phá tan tại Có thể nói Đây là lần đầu tiên Sư phụ cương cảm nhận thấy một luồng năng lượng Lớn mạnh đến vậy Bình thường, một khi ông đã Tung trận đồ bắt khoái Thì ít ai có thể cầm cử được Đặc này hẳn ta là có kiệt phá với tiêu thức của ông, quả thật không thể xem thường. Không chỉ có người trực tiếp đối đầu, mà cả những người ở trên chứng kiến như Tiểu Hào và Tiểu San trước sức mạnh của hắn ta cũng phải há hốc miệng bỏ. Thấy tình hình có vẻ không mấy khảo quan, lo lắng cho an nguy của đồ đệ, sư phụ cương lệnh hét lớn, bảo Tiểu Hào cùng Tiểu San hãy mau tránh leo lên trên. T tất nhiên, Tiểu Hào có thể dễ dàng đoán được Sư phụ chính là đang muốn một mình chín đấu, gánh lấy mọi nguy hiểm. Biết vậy nên anh nhất quyết không chịu lên, cứ mặc kệ hiện rõ sự khuất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net